Ăn xong chửi mép Người đọc Ý ý Chương 43 ba Kết hôn là chuyện quan trọng huống chi mẹ tôi lại có chút mê tín Thế nên bà cảm thấy chọn một ngày tốt để kết hôn thì sẽ càng may mắn Vì vậy, sau khi sàng lọc ngày hoàng đạo kỹ càng Ngày vui của tôi và lục tuyển chi được định 7 ngày sau đó Nói cách khác, 7 ngày sau tôi chính thức lấy chồng hoàn toàn tự giã cuộc sống độc thân. Theo lẽ thường mà nói, trước khi kết hôn vài ngày, có thể thỏa thích mặc sức ăn chơi. Dù sao thời gian có hạn, nếu không tận hưởng thì sau này chẳng còn cơ hội nào nữa. Tuy nhiên, lục tuyển chi lại viện lý do rằng tôi bây giờ không chỉ có một người. Quản lý tôi gắt gao, không có lý do thỏa đáng sẽ không cho ra ngoài. Do đó, tôi đành phải ngoan ngoan ở nhà Cũng bạn thân nấu cháo điện thoại mà thôi Cái gì? Hạ Diệp! Bảy ngày nữa mày kết hôn hả? Có nhanh quá không? Ngải lị hét lên trong điện thoại Tôi phát chán, ôm gối ngồi trên salon, ể oải trả lời điện thoại Đúng thật là hơi nhanh, nhưng mẹ tao đã coi ngày cả rồi Trong tháng này, ngày may mắn nhất chỉ có bảy ngày sau thôi Nếu không thì phải chờ thêm nửa tháng Nó gẹo tôi, cười ha hả đáp Tháng sau thì có sao đâu, mày vậy mà không chờ mong được muốn kết hôn rồi à Tao thấy về mấy chuyện này thì con gái không nên sốt ruột quá Mày có lẽ phải nên kéo dài thêm thời gian một chút, phải nâng giá mình lên chứ Tôi bất đắc dĩ thở dài Hết cách rồi, đây là kết hôn khi đang mang thai mà Thừa lúc bây giờ thân hình tao chưa từ chữ S biến thành chữ D phải vội kết hôn bằng không lúc đó mặc áo cưới sẽ khó coi lắm lúc này bỗng có một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi tôi còn chưa kịp phản ứng lục tuyển chi đã ôm cả người tôi vào lòng thì thầm bên tai tôi vậy sao anh thì lại không nghĩ thế tôi hớn hở quay đầu vui vẻ nói anh thật không nghĩ vậy chẳng lẽ anh thấy em dù dáng người thế nào cũng mặc áo cưới rất đẹp hả anh nhướng mày cười như không cười ý của anh là dáng người em trước giờ vẫn luôn là hình chữ D giờ mang thai nhiều lắm đâu cũng là từ hình chữ D biến thành chữ O đâu tôi thở hồn hển xoay đầu chẳng thèm đoái hoài đến anh cầm điện thoại phản nàn ngại lý chúng ta đừng để ý đến anh ấy nói tiếp đi anh ấy thích nói nhảm lắm ở đầu dây bên kia Giọng nói nghiêm túc của Ngài Lị truyền đến. Nhưng mà giờ tao bận chuẩn bị đi tiệc hóa trang tối rồi, ngày mai lại nói chuyện tiếp vậy. Tôi nghe nó nói xong, lập tức khảo hứng, phát cuồng kêu to. Tiệc hóa trang, tao đi nữa. Được. Ngài Lị phấn khích nói ở bên kia điện thoại. Tiệc hóa trang lần này cũng thú vị lắm. Chủ đề là hăm dọa, tao chuẩn bị rất nhiều mặt nạ khủng bố xấu xí. Đến lúc đó mày thích cái nào thì chọn cái đó Người nào hóa trang kinh khủng nhất Ở bữa tiệc thì có phần thưởng đó Tôi nghe càng thêm hào hứng Nghe mày nói vậy Cũng đủ thấy thú vị rồi Nó liền đề nghị Vậy mày đi với tao đi Tao có tới hai vé Đang lo không biết tìm ai đi cùng đây nè 8 giờ tối mày đến hẻm Xx đợi tao Không gặp không về Nghe ngải lị nhắc đến con hẻm nhỏ Tôi hơi lo lắng Chỗ đó trông rất tối, rất vắng vẻ đó Một đứa con gái như tao gặp phải tên sỡ thì làm sao bây giờ Nguy hiểm lắm Lục tuyển chi ngồi một bên tự dưng xen vào Không nguy hiểm gì cả Em chỉ cần cầm theo đèn pin là được Tôi không hiểu lườm anh một cái Chỗ đó vắng vẻ Dù có mang theo đèn pin cũng đâu thể đề phòng mấy tên sảm sỡ được Anh thong dong trả lời Nếu thật sự em gặp mấy tên sảm sỡ, em cứ lấy đèn pin soi vào mặt mình là được chứ gì? Tôi... Thấy tôi bực tức đến hai mắt bốc hỏa, lục tuyển chi trượt dịu dàng nói Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện này đâu Tôi ngỡ ngỡ nhìn anh Anh muốn đi với em tham gia được tối hả? Mà ngại lị cũng chỉ có hai vé vào thôi à? Anh lắc đầu Không phải... Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm mày quá, mày quá Nếu như anh cùng đi Khẳng định sẽ không cho phép tôi làm cái này Không cho phép tôi làm cái kia Vậy thì còn gì là đi chơi nữa chứ Nhưng mà sau đó Anh lại nói một câu làm tôi chết sững Em cũng không thể đi Tôi ngọ ngoại ra khỏi ngực anh phẫn nộ nhìn anh Sao lại không cho em đi Chỉ là tham gia một bữa tiệc thôi mà Nói xong vì muốn tìm đồng minh thuyết phục anh, tôi hô to vào điện thoại. Ngải Lị, mày nói có đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngải Lị tiếp tục hô hởi giới thiệu. Tiệc tối lần này đúng là rất vui, vừa có món ăn ngon, vừa có nước ngọt uống, còn có rượu vang và mấy anh chàng đẹp trai nữa. Tôi kêu khổ thấu trời, cái đó đều nằm trong top ba cấm kỵ của phụ nữ đang mang thai. Hơn nữa cái cuối cùng kia chỉ định không chơi bởi được rồi. Quả nhiên, lục tuyển chi cười dịu dàng với tôi, lập tức cầm điện thoại trong tay tôi, nhò nhã lễ độ nói. Thật xin lỗi, hạ diệp đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, không thể tham gia tiệc tối cùng cô rồi. Hả? Ngải lị kinh ngạc kêu lên một tiếng, thất vọng nói. Thôi, được rồi, phụ nữ có thai thật là phiền phức, Không đợi tôi mở miệng lần nữa, điện thoại cũng đã cúc máy. Tôi chửng mắt vực bội quát. Cái gì mà cả người mệt mỏi chứ, em hiện giờ tinh thần rất sảng khoái. Thế à, lục tuyển chi nhếch môi, cười gian tà. Em sẽ thấy toàn thân mệt mỏi nhanh thôi. dứt lời, anh cúi đầu xuống ngay, dùng vũ lực ngăn chặn tôi đang muốn lên tiếng. Đôi môi nóng bỏng như lửa. nhẹ nhàng chạm vào môi tôi tình tế mút lấy đầu lưỡi khéo léo tiến vào cám dỗ tôi cùng anh quấn lấy chơi đùa Từng đợt lửa nóng ùn ùn kéo đến hơi thở tôi vô thức trở nên dồn dập thời gian dần dần trôi qua mặc cho bản thân tê dại ngã vào khuôn ngực rắn chắc của anh tôi cũng phải thừa nhận kỹ thuật hôn của lục hổ ly càng ngày càng điêu luyện Được tối hóa trang đó, tôi cuối cùng cũng không thể đi. Đến lúc trời tối, Ngải Lị có thể thưởng thức rượu ngon, ăn món ngon, thỏa thích khiêu vũ, tha hổ vui chơi ngắm trai đẹp, mà tôi chỉ có thể buồn tẻ ở nhà, coi phim truyền hình. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng oán hận. Vừa vặn lúc này, trên tivi chiếu một cặp vợ chồng mới cưới. Người vợ cũng đang mang thai ở nhà dưỡng thai. Vì thế, người chồng mua một con vật nuôi đáng yêu cho người vợ đỡ buồn. Cô ta vui vẻ ra mặt Nhìn đến đây Tôi hậm hực phản nàn với Lục Tuyển Chi Đang ngồi ở bàn vi tính Anh xem đi Chồng người ta chăm sóc tận tâm đến cỡ nào Còn biết mua con chó về làm vợ vui Mà anh hôm nay Từ lúc tan sở về thì hai tay trống trơn Chẳng mua được cho em đồ gì để giải buồn cả Lục Tuyển Chi ngẩng đầu lên Như có điều suy nghĩ Lập tức gật đầu Em nói rất đúng Là lỗi của anh. Coi như anh cũng biết thức thời. Tôi chờ mong nhìn anh. Vậy anh biết rõ phải làm gì rồi chứ? Anh... Ừ, anh lập tức gọi điện thoại kêu Tiểu Kiêm tới. Tôi...